Lần gặp là trăm năm. Tác giả tử ngôn tập 4 Ở trong phòng, Mỹ An đang ngồi trên giường xếp quần áo thấy đạt cũng cưng chiều ngồi đằng sau ôm cô cầm cũng gì trên vai cô thật không thể tin nổi một người đàn ông sắp ngoài ba mươi mà lại có lúc nũng nịu như một đứa trẻ em đúng là thông minh sam lại biết ba má sẽ phản ứng ra sao mà dặn anh phải nói như thế nào vậy nghe câu hỏi cô mỉm cười dịu dàng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 Má cô đã nuôi dạy cô rất tốt. Thôi được rồi, anh đừng có khen em hoài như vậy. Anh mau nằm xuống rồi ngủ đi, ngày mai còn đi sớm nữa. Sắp được về thăm má rồi, em vui quá đây nè. Thấy đạt so đầu cô cưng chiều, rồi đi lại thổi tắt đèn. Lát sau quay lại nằm ôm cô vào lòng mới chịu chìm vào giấc ngủ. Bà Lan cả đêm không tài nào chợp mắt được, Vì những tin tức mà mọi người truyền tai nhau từ chiều hôm qua đến giờ. Nghe đầu Tuyết Mai bạn thân của Mỹ An sắp làm dâu nhà bá Hậu Khải. Vậy không phải Tuyết Mai và Mỹ An nhà bà sẽ cùng chung một chồng sao? Sao lại có chuyện vô lý như vậy được chứ? Má ơi! Má ơi má! Đang thắt thẻo ngồi trên ghế suy nghĩ về chuyện hệ trọng đó, thì tiếng Mỹ An lại gian lên từ bên ngoài. Cứ tưởng mình nhớ quá nên ảo tưởng nhưng lắng nghe kỹ lại thì quả đúng là tiếng con gái của bà rồi. Bà Lan vui buồn lẫn lộn, đi ra cửa, nhìn thấy Thế Đạt cùng Mỹ An đang tay sách nách mang lũ khủ mấy cái túi đồ mà bà vui như muốn khóc. Trời ơi An, con gái của má, má nhớ con quá à. Má, con cũng nhớ má lắm má ơi. Không đợi cô vào trong, bà Lan ôm chầm lấy con gái, Khi cô vừa mới đến ngưỡng cửa, thấy Đạt thấy hai mẹ con ôm nhau sụt sùi nên cũng đi tới vỗ nhẹ vào tay của bà. Thưa má, con mới về, má khỏe không má? Bà mừng quá mà quên mất đứa con rể đang đứng ở phía sau, đến khi nó lên tiếng bà mới buông Mỹ An ra rồi dội lau nước mắt. À, à, à má khỏe, má khỏe, hai đứa về bất ngờ quá làm cho má không có kịp phản ứng. Thôi, đã... vô nhà đi hai đứa, vô nhà rồi nói chuyện sao. Mọi người cùng nhau bước vào trong căn nhà nhỏ chật hẹp, nhưng quen thuộc và nhiều kỷ niệm. Thấy Đạt đặt hết những túi quà bánh, vừa mua về để biếu lên tấm dáng nhỏ phía góc nhà. Còn hai hộp trà và bánh nhỏ, cậu mang đến bàn thờ ba của cô rồi thắp nhang. Mỹ An thấy vậy cũng qua đó thắp cho ba mình một nén nhang rồi mới quay lại hàng huyên với má. Má, sao má ốm đi vậy? Má lại không có ăn uống đúng bữa nữa, đúng không? Nhìn đôi tay gầy gột, khuôn mặt cũng trơ xương khiến cho cô xót xa quá đổi. Mới có mấy tháng không gặp mà cô lại thấy bà già đi thêm vài tuổi nữa rồi. Cái con nhỏ này, má cũng vậy thôi chứ có ốm đi chút nào đâu. À, phải rồi, sao hai đứa về đột ngột mà không báo trước với má? Thấy Đạt nhìn cô dò xét rồi mới trả lời bà. À, thưa má, tại con cưới An cũng lâu mà chưa có đưa cô ấy về thăm nhà, nên hôm nay con đưa cổ về thăm má thôi. Ờ, cũng hơn 4 tháng rồi còn gì, để má nhìn coi. cha con nuôi con bé cũng tốt quá đó chứ, con bé nó tròn trịa ra rồi đây nè. Mà đây là do mập lên hay là có tin vui rồi vậy? Ngay vậy, Mỹ An ngượng mặt e thẹn vỗ tay bà. Chưa đâu má, đến nay vẫn chưa có tin tức gì hết á. Nhưng mà vẫn còn sớm mà má, những cái chuyện này không có gấp được. Cái con này á, nói lạ ghê không? Lấy chồng rồi thì sinh con đẻ cái là chuyện bình thường. Còn từ từ cái gì nữa? Con không nghe câu mẹ quý nhờ con hả? vị trí của con có được giữ vững hay không á, thì cũng do đứa trẻ mà ra đó. Những lời này của bà đang có gì đó lạ thường, bà sống một đời giản dị, chưa bao giờ cô nghe bà nhắc đến chuyện gì thế bao giờ. Sao hôm nay đột nhiên lại nói đến như vậy, nghĩ bà đã nghĩ ra cái chuyện gì rồi nên cô liền hỏi. Má, sao tự nhiên má nói vậy, có phải má đã nghe được cái chuyện gì rồi hay không? Nói đến đây, bà Lan không còn nhìn con nữa mà quay sang thấy Đạt đang ngồi kế bên. Đạt! Không phải tự nhiên mà má nói chuyện này, nhưng mà hôm qua đến bây giờ, người trong làng này đồn thổi lên rất nhiều, khiến cho má không thể nào yên lòng được. Đúng là người có tật giật mình có khác. Bà vừa nói vậy là Thế Đạt đã nghe chọc dạ. Dạ, má nghe được chuyện gì mà, nhìn má rầu rĩ quá vậy má. Có phải con sắp cưới tuyết mai làm vợ lẽ hay không Đạt? Mỹ An và Thế Đạt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 Hai đứa nói cho má nghe coi đã xảy ra chuyện gì. Nghe xong mà cô thật không thể ngờ người bạn thân thiết với cô bao nhiêu năm qua lại là đứa trơ trẽn như vậy. Lại dám hiên ngang nói ra những chuyện không rõ ràng. Chưa bao giờ cô cảm thấy lòng người khốn nạn và thối tha như bây giờ cả. Má yên tâm đi má. Con gì kỳ này á, trước là để thăm má sau là để giải quyết cái chuyện này. Con vốn không nghĩ quá nhiều về tuyết mai. Bây giờ nghe má nói chuyện của nó thì con cũng không có thể nào nghĩ thoáng cho nó nữa rồi. Má, xin phép má cho con đi công việc một chút, lát nữa con sẽ về thôi má. Nói xong, cô đứng lên, bà Lan thấy vậy sợ cô lại làm bừa nên dội ngăn lại. An, con định đi đâu vậy? Thôi, chuyện này cứ từ từ giải quyết, con đừng có nóng vội mà hư bột hư đường hết. Thấy Đạt cũng nóng lòng kéo tay cô ngồi lại nói thêm. Đúng đó An à, em bình tĩnh một chút đi. Còn không á thì để anh đi với em được không An biết hai người đang lo cho mình Nên bèn mỉm cười trấn An Má với anh cứ yên tâm đi Em biết chừng mực mà Em tìm mai nói chuyện một chút thôi Dù sao hai đứa em cũng chơi thân với nhau lâu rồi Nên nó không có dám làm gì em đâu Thôi anh ở nhà với má đi Anh đi theo lại thêm rối chuyện nữa đó Em đi đây An à An. Bà Lan và Thái Đạt cùng lên tiếng gọi cô Nhưng mà cô đã quay đi mất rồi, thấy Đạt đỡ bà Lan ngồi lại ghế rồi trầm giọng trấn an bà. Má đừng có lo, Mỹ An rất nhạy bén, cô ấy không để cho mình xảy ra cái chuyện gì đâu má. Đạt à, con nói cho má nghe coi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà cớ sự lại thành ra như vậy chứ, không có lửa làm sao mà có khói hả con? Dạ, cái chuyện này con, con thấy Đạt ấp úng. Thì chắc chắn đã xảy ra chuyện khó nói gì rồi Nhưng lại lo cho Mỹ An hơn Nên dội thúc cậu Thôi có chuyện gì thì để nói sao cũng được à, Con mau đi theo con An đi tránh nó nóng nảy mà lo xảy ra chuyện gì không hay thì khổ nữa Nghe vậy cậu thấy cũng đúng Mỹ An đúng là không ai có thể ức hiếp được Là con gái nhưng cô không cứ yếu mềm như đại đa số con gái ở đây Nghĩ vậy thấy Đạt liền đứng lên rồi chào bà Vậy à, má ở nhà chờ con nha, để con đi theo Mỹ An đưa ăn về cho má. Ừ ừ, đi lễ đi con. Tuyết Mai đang thảnh thời ngồi trên bộ dáng trong nhà, cô còn thong dong đung đưa chân rồi nghĩ về tương lai sắp được gả vào nhà bá hộ nên cười không khép được miệng. Mỹ An vừa đến nơi Giờ này chắc dù má của Mai đã ra ruộng rồi, cửa nhà cũng không có đóng nên chắc hẳn thước Mai đang ở bên trong. Mỹ An chậm bước đi vào trong tỏ ra không có sáo động gì. Mai nhìn thấy An cũng bất ngờ ngồi đứng phát dậy ngay. An đi đâu vậy? Mỹ An đã quá quen với nhà của Mai nên tự nhiên đi đến ghế rồi rót ra ly nước nhấp môi. Anh Đạt vừa mới đưa An về thăm má, nên An chạy qua đây hỏi thăm Mai luôn. Lóng rày Mai có khỏe không? Có còn nhốt mình ở trong buồng nữa không? Vì năm khỏe chứ Mai. Hai má con Mai khỏe. Cảm ơn An đã đến hỏi thăm. An đến còn chuyện gì nữa không? Mai đón xem. An thẳng thừng, nhìn chầm chầm vào Mai đáp trả. Cả hai bỗng chìm vào im lặng, dán mắt vào đối phương không chớp. Cuối cùng, Mai lại là người nói tiếp. An biết chuyện rồi đúng không? An cười hát ra một cái rồi trả lời Chuyện tốt mà Mai làm thì đương nhiên An phải biết chứ Dù gì hai chúng ta cũng chơi thân với nhau lâu vậy rồi mà Thân? <cười> thân mà rõ ràng An biết người trong lòng Mai là cậu Đạt Vậy tại sao An lại làm vậy để chiếm cậu ấy ra khỏi Mai chứ? Thấy Đạt lúc này cũng đã đến nơi Thiết nghĩ việc hai cô gái đang nói chuyện với nhau cũng không xảy ra chuyện gì nên cậu không vào mà đứng ngoài trước cửa nghe ngóng. Tưởng chừng như không một ai phát giác ra sự hiện diện của cậu ở đó. Nhưng không, tuyết Mai đã sớm thấy bóng dáng đôi giày da bóng lẫy đang được hiện diện rõ ràng ở dưới khe cửa sát đất. An nghe Mai bắt đầu lớn tiếng nên dội nói. An không biết cậu Đạt mà Mai nói, và thấy Đạt mà An biết là cùng một người. An cũng không làm gì để chiếm đoạt cậu ấy khỏi Mai cả. Tất cả là do ý trời thôi.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 An vốn có tính không có thích phân bùa. Vì cô hiểu, đối với kẻ nói ngang theo ý mình, thì cho dù cô có cố giải thích những cái chuyện hợp tình hợp lý, thì đối với họ, đó chỉ là những câu chuyện nực cười phi lý. Nghĩ vậy, An cũng không cần nói dòng do quá nhiều nữa. Tùy Mai muốn hiểu sao thì hiểu. Nhưng An nói cho Mai biết, bởi vì An vẫn luôn coi Mai là bạn tốt nhất của mình, An không bao giờ có ý muốn tranh giành bất cứ thứ gì của Mai,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 Sao An có thể mua sâu kế hiểm như vậy hả An? Những gì Mai vừa mới nói Khiến Mỹ An ngớ người đi Mai nói không sai Cô đã rất nhiều lần nghe Mai nhắc đến cái tên Thế Đạt Nhưng đó là Thế Đạt con nhà bá hộ Còn Thế Đạt mà cô gặp rõ ràng là một kẻ lang thang không trốn nương thân Chính vì vậy nên cho dù khi đó Có nghe cái tên quen đi chăng nữa Nhưng cô cũng chưa bao giờ nghĩ tới hai người đó là một Hai chuyện này hoàn toàn không có giống nhau Nhưng bây giờ tình ngay Lý Giang Thì cô biết nói thế nào đây Có phải cô càng nói sẽ càng sai hay không Mai bình tĩnh nghe An nói hết cái đã Sự thật chuyện này An không hề biết nhiều như vậy Khi An gặp Thế Đạt lúc đó Lúc đó thế nào An định nói là biết cậu ấy là người trong làng Mai Nhưng vì An cũng không có cầm lòng được Trước sự giàu sang của nhà báo hộ Nên đã trót lòng cướp mất cậu ấy Có phải không Mai luôn cố tình nói lệch đi mọi chuyện. Bây giờ Mai càng nói càng xa chuyện chính. Mỹ An cũng đã mất bình tĩnh thật rồi. Mai cũng đừng có nói chuyện vô lý như vậy nữa. Mai và Thế Đạt đã là gì của nhau chưa mà Mai cứ như là hai người đã ước hẹn từ trước vậy. An không có ý cướp bất cứ thứ gì của ai hết. Hơn nữa, bây giờ An và anh Đạt đã thành vợ chồng rồi. An không mong Mai sẽ lại tìm cách tiếp cận anh Đạt như lúc đó nữa. An nói đến đây chắc Mai cũng hiểu An đang muốn nhắc đến cái chuyện gì đúng không? An nói cho Mai biết hôm đó không phải Mai quá nóng lòng mà làm bậy thì An cũng không có gặp được cậu ấy đâu. Tất cả đều do Mai tự làm tự chịu thôi. Mong Mai hiểu mà tránh xa Đạt đi. Anh Đạt sẽ không có lấy Mai làm vợ lẻ đâu. An sẽ không bao giờ chấp nhận cái chuyện đó. Mai vừa nói nhưng ánh mắt vẫn rất hay dò xét bóng dáng người ngoài cửa. Thấy cậu Đạt vẫn còn đứng đó nghe chuyện Mai quyết sẽ không để mọi chuyện lắng xuống dễ như vậy. Mai bắt đầu sụt sùi quốc ức rồi nói. Bây giờ An được như ý rồi nên An nói gì cũng đúng hết á. Vì Mai sai, vì Mai ngu muội quá nên mới để phận mình hẩm hiu đến mức này. Bây giờ Mai có nói gì An cũng sẽ đổ hết lỗi cho Mai. Nhưng An có biết nếu cậu đạt biết Mai chính là kẻ cô bé năm xưa hay lưu tới nhà cậu...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 Cho đến khi cậu hai tin mình phải đi du học, cũng không biết khi nào sẽ về lại quê hương. Nhưng cậu vẫn luôn dặn lòng ngày quay về nhất định sẽ đi tìm cô bé năm xưa. Chỉ là không ngờ số phận lại đẩy mọi chuyện đi quá xa khiến nó vượt khỏi tầm kiểm soát của cậu. Nghĩ đến đó, lòng cậu lại khó chịu như ai đang dày xéo trong đó. Nhận ra bản thân đã làm ra những chuyện tồi tệ đến mức không thể tha thứ Quá ra cậu đã lầm lỗi với Tuyết Mai những hai lần chứ không phải là một chuyện đêm đó Nghĩ đến đó thôi mà đầu cậu đã đau nhất vì tội lỗi ngày một lấp đầy Cố miếm môi để không phát ra tiếng động nào Thấy Đạt không thể tiếp tục nghe thêm nữa Cậu nhẹ bước rời khỏi đó trong cơn quan mang tột độ Tại sao? Tại sao mày có thể khốn nạn như vậy hả Đạt? Sao mày có thể bội tình bội nghĩa mà quên mất đi cô bé đó Vừa về nước Mày lại để thần trí điên đảo như một cô gái khác Sao mày tàn nhẫn quá vậy Đạt Bây giờ mày biết phải làm sao đây Bên trong An cũng đã không có thể tiếp tục cuộc trò chuyện Không có hồi kết này nữa Cô đứng bật dậy Để cảm xúc thôi phải dân trào An dù nóng giận Vì bản thân bị hiểu làm nghiêm trọng như vậy Nhưng cô vẫn giữ nguyên một thái độ Thương cảm cho bạn của mình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 Tiếc Mai khinh kỉnh dòng hai tay trước ngực rồi đắc thắng nói thầm. a nghiên tâm, bây giờ Mai không cần làm gì thì anh Đạt của An cũng sẽ đến đây hỏi cưới Tiếc Mai này. Hãy đợi cái ngày mà mình về chung một nhà nghen. Thấy Đạt đi nhanh về nhà bà Lan rồi thất thần rót một ly nước uống cho định thần trở lại. Cậu ngồi trên ghế im lặng rất lâu cũng không nói gì. Nét mặt cậu cứ giữ một vẻ không có chút cảm xúc. Nó vô hồn, nó mơ màng về một chuyện gì đó không thể hiểu nổi. Bà Lan từ nhà sau đi lên, thấy cậu con rể đã về, nên bèn hỏi chuyện ngay. Con về rồi đó hả Đạt? À, chuyện sao rồi con? Con ăn đâu rồi sao con không đưa nó về luôn? Bà Lan hỏi hoài, mà thấy Đạt lại không có chút phản ứng. Nhận ra cậu đang hoang mang, Cái chuyện gì đó khiến cho bà Nghĩ An đã xảy ra chuyện, bà gấp rút lay dai Đạt rồi gặng hỏi. Con sao vậy Đạt? Con An nó đâu rồi? Sao con người thất thần ở đây vậy? Hả? Thấy Đạt bây giờ mới nghe thấy giọng nói của bà Lan. Nãy giờ đầu óc của cậu cứ như đang treo ngược cành cây. Cậu không thể để ý và nghe thấy những cái chuyện xung quanh nên mới để bà Lan sốt ruột như vậy. Tuy thấy bà Lan đang sốt sắng lo lắng, nhưng sao cậu lại không có cuốn quýt như bà, mà lại điềm nhiên rồi nói. Không sao đâu má, An không có chuyện gì đâu. Giọng cậu không nóng không lạnh, trái ngược với lúc trước khi đi, khiến cho bà Lan thấy lạ. Bà ngồi xuống ghế gần cậu rồi liên tục hỏi han Có chuyện gì vậy con? Nhìn con lạ quá. Có chuyện gì thì nói cho má nghe. Con đừng có làm má sốt ruột nghe thấy đạt nhìn bà có chút bẽn lẽn như kẻ đã mắc lỗi, cũng đúng, cậu bây giờ đã mắc lỗi, hơn nữa là một lỗi lớn rồi còn gì nữa, cậu không dám ngẩng cao đầu khi đối diện hai mẹ con bà nữa rồi. Ờ, "Không có gì đâu má, chắc tại nãy giờ con đi bộ mệt quá nên mới vậy thôi. Con về rồi nè má." Giọng Mỹ An vang lên ngoài hiên, cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người bên trong. Trong khi bà Lan mừng rỡ đứng lên đi lại phía cô thì Thế Đạt lại giật mình khi cô bước vào. Cậu vẫn ngồi yên ở đó rót thêm một ly nước rồi uống cạn. Mặc cho hai má con cô liên thuyên nói rất nhiều chuyện. Cậu lại yên lặng suốt cả buổi cũng không mở miệng nói được lời nào. Mấy khi được hỏi tới cậu cũng chỉ ậm ừ rồi nặng ra một nụ cười để che giấu đi phần nội tâm, đang thi nhau sâu xé tim gan của mình. Tới trưa, Mỹ An phụ bà Lan dọn mâm cơm lên bàn. Cảnh tượng cả nhà ba người cùng với nhau ăn bữa cơm khiến cho bà Lan vui cười không ngớt. Mỹ An chỉ về nhà mới có một buổi, nhưng bà Lan như trẻ được mấy tuổi. Mọi chuyện rất vui vẻ, cho đến khi bữa ăn kết thúc. Mỹ An vừa dọn cơm xuống bếp, vừa quay lên trên ngồi vào ghế. Thấy Đạt im lặng cũng đã đủ nên bây giờ mới nói chuyện. Thưa má, con vốn định sẽ đưa An về nhà thăm, rồi ở chơi với má hai ngày, nhưng mà đột nhiên con nhớ là ở nhà còn có về việc nên phải quay về ngay. Nói xong, cậu lại nhìn sang Mỹ An. Em muốn ở chơi với má thì ở thêm vài ngày đi, để anh về thư lại với ba má ở bên đó cho, em yên tâm ở lại với má không có sao đâu. Mỹ An bây giờ mới để ý thái độ của cậu, cảm thấy cậu rất lạ, lời nói trầm thấp buồn bã như đã xảy ra cái chuyện gì lớn lắm. Hành động cử chỉ lại có chút run rẩy miễn cưỡng không được tự nhiên. Sợ đã có chuyện gì mà mình không hay nên vội nắm tay cậu rồi lo lắng. Anh sao vậy? Nhà có chuyện gì sao anh? Hay để em về với anh chứ em ở đây một mình em không có yên tâm lắm. Thấy Đạt không muốn cô băng khoăn về chuyện này, càng không muốn cô nghi ngờ về cậu nên liền đáp lời cô ngay. Đâu có chuyện gì tại anh quên mất ba đã dặn anh một số việc thôi. Em ở lại chơi với má ít hôm đi, đợi ít hôm nữa anh sẽ tới đón em sau. Bây giờ anh về trước lo công chuyện cho ba cái đã. Nghe cậu nói vậy, bà Lan liền tin rồi kéo tay con gái. Nếu thằng Đạt đã nói vậy thì con để cho nó về lo công chuyện đi. Dù gì ông bà bên đó cũng đã có tuổi rồi, thằng Đạt nói giúp được cái gì thì cứ giúp. Nhưng mà con cũng đừng có lo gì nha Đạt, con cứ lo công chuyện của con là được rồi. Còn An nó ở chơi với má bữa hai bữa rồi, má kêu xe kéo cho nó về đó. Còn khỏi phải lui tới mận chi hai ba bận cho nó mất công. Đạt đã không còn tâm trí nào để quản nhiều chuyện nữa. Nghe bà Lan nói cũng đúng, nên cậu gật gù rồi đứng lên ngay. Dạ, vậy má cho con gửi vợ con ở đây với má vài bữa nha. À, má nhớ chăm sóc cô ấy giúp con. Trời cũng đã trưa rồi, con về bệnh luôn chứ không là trễ diệt. Thưa hỏi bà Lan xong, cậu lại quay sang Mỹ An rồi so đầu cô cưng chiều. Anh về trước nghe, em nhớ ăn uống cho điều độ biết không? Mỹ An vốn đang lo cho cậu, nhưng khi được cậu quan tâm dỗ dành, cô lại ấm lòng rồi nắm tay cậu mỉm cười. Em đã lớn rồi mà, anh yên tâm làm việc đi, em ở đây hai bữa rồi em về với anh, anh đi đường cẩn thận đó nghe. Ừ, à thôi, anh đi đây nha, con đi nha má? Thấy đạt khổ sở, bước chân ra khỏi ngạch cửa rồi đi thẳng một hướng. Lòng cậu khó chịu quá, cũng không biết là có bao nhiêu quả tạ trong tâm mà khiến mọi thứ trong cậu cứ nặng trĩu Nghĩa tàu khang chưa tròn, Mỹ An cậu biết phải làm sao đây. Tuyết mai là chịu cảnh khóe sầu mịt mù bao nhiêu ngày qua cũng vì sự chấp mê bất ngộ của cậu. Đứng giữa hai người con gái yếu ớt này, cậu nên làm gì mới đúng đây? Thế Đạt trở về nhà, mà mặt mày nặng trĩu, tâm tư vàng xé. Bà Khải chưa kịp hỏi chuyện là cậu đã đi thẳng vào phòng khóa chặt cửa. Cái thằng này, bữa nay ăn trúng cái gì vậy cà? Với tính khí của bà, bà quyết tò mò đi đến gõ cửa hỏi chuyện cho bằng được. Đạt à, con làm cái gì mà sầu não vậy con? Sao con nói đưa con An về bên đó ít bữa mà mới đó đã về rồi, còn con An đâu, nó không về chung với con à? Bà hỏi một lèo những câu thắc mắc, nhưng cậu bên trong lại trầm tư suy nghĩ quá nhiều chuyện nên không muốn đáp lời bà. Bà Khải sợ cậu có chuyện gì nên nóng ruột gõ cửa liên tục. Đạt! Con đâu rồi? Sao không trả lời má? Có chuyện gì với con? Ra đây nói chuyện với má đi! Đạt à! Thấy Đạt bên trong dò đầu bức tay cảm giác sao mà khó chịu quá... Suy nghĩ thế nào, cậu cũng không thể nghĩ bản thân lại để mọi chuyện đi xa đến mức này. Không nhớ thì thôi, bây giờ đã nhớ lại cô bé năm xưa cùng mình vui buồn chia sẻ, cậu lại ai nấy tự trách vô cùng. Huống hồ bây giờ, cậu lại chính là kẻ đã hại đời con gái người ta. Cậu đã nghĩ kỹ lắm rồi, là một thằng đàn ông, cậu quyết không có thể gây chuyện rồi trốn tránh. Lần này, cậu đành làm một cái chuyện có lỗi với Mỹ An. Mỹ An, anh xin lỗi. Cậu đứng lên, hít một hơi cho đầy lồng ngực, rồi chúc ra một lượt lấy lại bình tĩnh, chỉnh lại đầu tóc cho thưa mệt. Cậu liền trở ra ngoài. Bà Khải đang định vươn tay gõ cửa lần nữa thì cánh cửa đột ngột mở ra. Má, con muốn lấy thêm vợ. Con nói cái gì? Bà Khải bất ngờ trố mắt nhìn cậu con trai mới hồi sáng còn âu yếm vợ mình, bây giờ lại khí thế muốn cưới vợ lẽ, đó lại là hợp ý với bà, nhưng có điều bà vẫn chưa tìm được đối tượng cho cậu nên bà chừng trừ chừ hỏi chuyện. Muốn cái gì thì ra đây nói chuyện với má nè. Nói xong, bà quay ra ghế ngồi xuống, thấy đạt theo sau rồi đứng đó thư chuyện. Má, bây giờ không có ba ở nhà, vậy con thư chuyện với má trước, con muốn lấy thêm vợ. Má không có thích giỡn chơi mấy cái chuyện này đâu nha. Bây giờ nói cho má nghe, coi có cái chuyện gì chứ con vậy? Không phải con thề sống thề chết lấy một mình con an hay sao? Bây giờ lại đổi ý nhanh như vậy là thế nào? Thấy Đạt không thể nói hết với bà những cái chuyện trong quá khứ, nhưng hiện tại cậu chỉ biết mình muốn bù đắp cho tuyết mai, nên đành thuyết phục bà. Không có chuyện gì hết á. Chỉ đơn giản là con muốn cưới vợ. Không phải má đã nói, Đàn ông tam thi tứ thiếp là chuyện bình thường sao? Con cảm thấy bây giờ con đang cần thêm một người ở bên cạnh, vậy thôi. Nhưng mà con lại muốn lấy ai? Đâu phải con nói lấy là lấy. Bà má để cho con tự quyết một lần thôi, chứ không phải lần nào cũng như vậy đâu. Nếu con đơn giản chỉ muốn lấy vợ thì để má tìm cho con. Đàn ông tam thi tứ thiếp thì má không có cấm. Nhưng mà con an á, má thấy không có ân bụng, bỏ nó đi. Con với nó hòa ly rồi má tìm vợ khác cho con. Nghe vậy, cậu liền không đồng ý, không được, con không thể bỏ Mỹ An được, con muốn cưới thêm, con không có muốn bỏ ai hết. Đợi ngoài mới có dịp thuận lợi bắt Thế Đạt bỏ Mỹ An. Bà Khải đương nhiên không có chịu bỏ qua cơ hội tốt lành này. Con đang nói chuyện quá mâu thuẫn rồi đó Đạt, con không muốn bỏ vợ mà con lại muốn tìm thêm người nữa. Được, má chỉ cho con hai lựa chọn cuối cùng, một là con bỏ con An, Má sẽ đích thân đi kiếm vợ khác xứng đáng hơn cho con Còn hai là má sẽ cưới thêm vợ cho con Nhưng người là do má chọn Và con An nó không có được quyền làm vợ chính thức của con nữa Từ nay nó phải dọn xuống nhà dưới ở Nhà trên này không có chỗ cho một đứa ma lanh như nó Không được, má Thưa má, con mới về Giữa lúc căng thẳng giữa hai mẹ con Thì giọng nói trầm thấp của Mỹ An từ ngoài cửa Khiến cho thấy Đạt chết lặng quay sang nhìn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 Nhưng nghĩ lại như vậy cũng hay. Bà lớn giọng trừng mắt nhìn cô rồi nói Được rồi, về rồi cũng tốt. Bây giờ có đầy đủ ở đây hết rồi đó. Muốn nói gì thì nói luôn đi. Thằng Đạt, hồi nãy con nói với má những gì thì bây giờ có vợ con về rồi đó. Nói lại cho nó nghe luôn đi. Mỹ An nhìn cậu mà không tin nổi vào cái nhìn của mình. Đây rút cuộc, có còn là thế đạt của cô hay không cô cũng không biết nữa. Ai cũng nghĩ cô chưa biết cái gì hết. Nhưng không có ai chịu nhìn vào khóe mắt Đang bị lớp sương mù phủ đầy kia Điều đó chứng tỏ Mọi chuyện diễn ra nãy giờ trong căn nhà lớn này Cô đã nghe được hết rồi Cậu đạt nhìn vợ mình Lòng đau quặn thắt An giống tính lương thiện hiền lành như vậy Cậu lại khốn nạn đến mức Để cho cô phải chịu những cái chuyện như vậy Cậu bước tới Muốn nắm tay cô Nhưng cậu bước tới một bước Cô lại lùi đi một bước Biết cô không thể chấp nhận được những cái chuyện mình sắp nói ra, nhưng tình thế này cậu lại không nói không được. An, sao em lại về đi Không phải anh đã nói với em ở lại chơi với má thêm vài bữa nữa hay sao? Cậu cứ em ở chơi với má để cậu làm ra cái chuyện tốt này sau lưng em, đúng không cậu? Nói ra được câu đó, ruột gan cô cũng như sắp hóa thành nhiều mảnh dụng vặt. Thế đạt bây giờ hơi thở nặng kịch đầy tội lỗi. Đối diện với cô bây giờ, cậu không còn dám nhìn thẳng vào đôi mắt đó nữa. Em đừng nói như vậy, anh đau lòng lắm, em có biết không? Đau lòng? Sao cậu phải đau lòng chứ? Cậu đã làm những cái chuyện trái với lời cậu đã từng thề hứa, mà cậu vẫn còn thấy đau lòng sao? An, anh không có ý đó, em, mong em hiểu cho anh, anh thật sự có nỗi khổ riêng mà. Mỹ An nhìn cậu mà khóc không được, cười cũng không xong. Hai bàn tay cô siết chặt giặt áo Đến nhăn nhấm vì giận Người đàn ông này Sao lại có thể thay lòng đổi dạ Nhanh chóng như vậy Nếu má cô không phải vì lo cho cô Về sao cậu dài ngày Sẽ bị ông bà Khải quở phạt Mà cô về sớm thì liệu rằng Cô có biết được mọi chuyện tốt lành Mà cậu Đạt đã làm sau lưng mình không Chuyện đã như vậy Mà người đàn ông của cô lại chỉ nói đơn giản rằng Anh có nỗi khổ riêng Thì cô còn biết nói cái gì nữa bây giờ Đúng, cậu có nỗi khổ riêng nên cậu có quyền làm mọi gì cậu thích. Em hiểu rồi, cậu đừng có nói nữa. Không phải đâu An, em... An, mày nói đủ chưa? Bà Khải nóng giận vì cô dám tỏ thái độ với Thấy Đạt trước mặt bà. Mỹ An cũng sơ xuất vì đã không kiềm chế được bản thân mình. Nghe bà gằn giọng nhắc nhở cô mới quay sang rồi cúi đầu. Con xin lỗi má. Nhưng chuyện này con không thể im lặng được mà. Bà Khải tức giận, đập tay vào bàn tỏ ra cơn thịnh nộ Mày không im lặng được là sao? Mày càng ngày càng không coi tao ra cái gì hết, đúng không? Chuyện cưới hội của thằng Đạt từ bao giờ là do mày quyết định vậy? Lúc này, nước mắt cô đã dân trào, nỗi quốc ức trong tim cô vì một câu nói của bà mà dở hòa hết tất cả. Đúng Cô không có quyết định được, không có quyền quyết định nó. Chồng mình lại muốn lấy người khác cũng không được quyết. Người đầu ấp tay gối hàng đêm bên cạnh, phản bội sau lưng cũng không có được quyết. Cuộc đời này luôn bất công như vậy mà. Thấy Mỹ An khóc nghẹn mà cậu không thể đứng yên. Chuyện này dở lỡ ra như vậy cũng đều do cậu. Mỹ An không có lỗi gì cả. Cậu chủ động lần nữa bước đến bên cô. Khoác lấy đôi dai nhỏ bé của cô rồi nói với bà Khải. Má đừng có nói cô ấy như vậy. Cô ấy không có lỗi gì cả. Tất cả đều do một mình con tự quyết định. Tối ba giờ con sẽ nói lại với bà sau. Còn bây giờ con xin phép đưa vợ con vào trong nói chuyện một chút. Dứt câu cậu liền dìu cô vào trong phòng khóa trái cửa. Mỹ An ngồi trên giường thúc thích, khóc mãi khiến cho cậu bối rối. Em đừng có khóc nữa, nghe nói có được không? cậu muốn nói cái gì thì cứ nói đi. Phận gái như em đâu có dám cãi lại ai. Cô giận dỗi đến cách sưng hô cũng đã đổi thay. Cậu đến trước mặt rồi quỳ một gối xuống đất. Đôi tay to lớn của cậu bao lấy đôi tay đang lạnh toát của cô. Em đừng có lạnh nhạt với anh như vậy có được không, Mỹ An? Anh rất thương em, nhưng nhưng anh đã có nợ một người quá nhiều. Xin em tha thứ cho anh một lần này, một lần này thôi có được không? thấy Đạt nói với tất cả sự thành khẩn, cậu hiểu Mỹ An luôn xem trọng tình nghĩa Tàu Khang sắc xoan trung thủy, bắt cô chịu như vậy là một sự tàn nhẫn độc ác, nhưng nếu cô chịu gật đầu, cậu nhất định dùng cả cuộc đời này bù đắp lại cho cô. Mỹ An như khóc hết nước mắt, những gì đang xảy ra, cớ sự bỗng gian lối trùng trùng khiến cho cô như cá quẩn quanh trong rọ không thể tìm ra lối thoát. Cậu có thương người ta không? Thấy Đạt ngẩng lên nhìn cô không nở Nhưng quả thật Cậu cũng không hiểu mình là loại người gì nữa Vì tim cậu bây giờ rõ ràng Có thể chưa cùng một lúc cả hai người con gái Anh... Cậu nói thật lòng mình đi Có hay không? Hai gương mặt sắp đẫm lệ Bốn mắt nhìn nhau Mà như thấu cả tâm can lẫn nhau Một lúc lâu cậu cũng đành lên tiếng Thật ra, anh đã làm rất nhiều chuyện có lỗi với cô ấy. Anh thật sự không thể bỏ mặt cô ấy rồi làm lơ được. Mỹ An, em có hiểu cho anh không? Vậy, cậu có hiểu cho tôi không? Cậu hứa hẹn với tôi như thế nào? Rồi cậu thì thốt với tôi ra làm sao? Cậu còn nhớ không? Cậu cả đời này chỉ có mỗi mình em thôi. Vậy cái từ em đó, rốt cuộc là bao nhiêu người hả cậu? Mỹ An lớn tiếng trong cơn nức nghẹn khiến cậu đắm lòng. Là lỗi của anh, anh không nên để cớ sự thành ra nông nổi như vậy. Là lỗi của cậu, lỗi của cậu thì buộc tôi phải nhận hay sao? Người đó là ai? Là Tuyết Mai sao? <cười> Mỹ An nhìn cậu bằng đôi mắt đỏ que ngấn lệ, thấy đạt không nói được lời nào nữa mà gật đầu trước cô. Mỹ An chợt cười hát ra trong vô dạng đau đớn. <cười> Hay lắm, các người hay lắm, chồng tôi lại lấy bản thân tôi làm thiếp, hay thiệt đó, thiệt là rất hay mà. <cười> Đủ rồi, tôi hiểu rồi, cậu luôn muốn tôi là một người hiểu chuyện có đúng không? Được, kể từ bây giờ tôi sẽ hiểu chuyện theo ý của cậu muốn là được rồi chứ gì. Nửa khóc nửa cười của cô là một cơn mưa lồng đang tả tơi vừa lạnh vừa ướt đẫm. Thấy đạt quảng sợ trước một mỹ an mất hết tự chủ như bây giờ. Cậu đưa tay muốn lau đi gương mặt cô, nhưng cô lại tránh đi sự đụng chạm của cậu. Cô tránh sang một bên, rồi đứng dậy tự lau đi nước mắt. Đứng cách cậu một khoảng xa, cô lại điềm tĩnh đến đáng sợ. Cậu đứng lên đi. Cậu còn làm như vậy, á má mà thấy là má lại la tôi nữa đó. Chuyện của cậu thì cậu tự quyết đi. Từ nay tôi sẽ không xen vào nữa. Bây giờ tôi xuống phụ quân nụ nấu cơm. Bắt đầu từ tối nay tôi sẽ dọn ra khỏi phòng này. Những chuyện còn lại tôi không có ý kiến. Nói ra hết một tràng dài, Mỹ An bỏ đi ra ngoài. Vừa bước qua khỏi cậu, cả người cô lại nhận được một cái ôm siết chặt từ đằng sau. Mỹ An, thả em hận anh. Em đánh em chửi anh cũng được. Nhưng xin em đừng có đối với anh như vậy mà. Anh đau lắm. Tim anh rất đau. Em có biết không? Mỹ An lại lần nữa phì cười trên cái gọi là nỗi đau của cậu. Đã hứa sẽ cùng nhau đi đến hết cuộc phong trần cõi ta bà này. Nhưng... Rồi sao? Người hứa nhiều nhất lại là kẻ đã bỏ hết những cái đoạn ân tình sớm nhất. Để rồi mọi thứ ngổn ngang tất cả. Bây giờ cô muốn sắp xếp lại thành một chuỗi bi thương đi nữa thì cũng lực bất tòng tâm. tôi còn nhiều công chuyện phải làm lắm. phiền cậu buông tôi ra giùm đi. chứ một lát nữa má lại la là không có ai giúp tôi được đâu. cô không chừng chừ mà sau đó đã dứt khoát gỡ tay cậu ra khỏi người mình. mộng thôi lành thì đành để nó nát đi vậy. mỹ an đi khỏi cũng là lúc cậu bung xỏ hết những bíp bí lên cây cột lớn sau lưng à! dùng hết sự tức giận dằn xé xuống đôi tay rồi cứ vậy mà đấm trả hết lên cái cột không biết cậu đã đấm như vậy bao lâu chỉ biết đến lúc khi cậu mệt mỏi ngồi bệt xuống đất cũng là lúc trên cây cột cũng đã chảy xuống dài dột máu đỏ tanh tuổi Mỹ An mặt mày đỏ hoe đi xuống dưới bếp. Mẹ hai, mở về hồi nào vậy? Cần giận dữ, uất ức, vẫn còn động nơi cổ họng khiến cho cô phớt lờ lời của con nụ. Nhìn sắc mặt cô không tốt, khóe mắt cũng còn đỏ tươi ngấn nước, nên con nụ nó không dám nói nhiều. Mỹ An bức bối nên muốn lao vào công việc như một kẻ điên trồ. Cô dành hết phần nấu cơm, làm đồ ăn mặn rồi cả việc gánh nước mà ngày thường cô chưa bao giờ làm. Có bao nhiêu sức lực, cô đều dồn vào cái đống công việc tay chân hết thảy. Cả ngày, tất cả mọi người trong nhà đều ngó lơ nhau cả. Không một ai nói với ai câu nào. Buổi chiều, bà Khải có khách là một bà mai đến nhà. Cô vì quá buồn bực nên cũng không có quan tâm hai người họ đang bàn tính chuyện gì. Cô để con nụ bưng bê trà nước giúp vì người ngộm đang bẩn thiểu quá. Con nụ sau khi nghe ngóng vài chuyện đến trên nhà thì chạy ngay xuống hớt hải nói nhỏ vào tai của cô. Mợ ơi! Hình như bà muốn cưới thêm vợ cho cậu Đạt đó mợ. Không ngờ lại nhanh tới như vậy. Buổi sáng còn nói sẽ không đồng ý và đợi ông Khải về nhà mới bàn bạc lại. Vậy mà chưa gì thì bà Mai đã đến nhà rồi. Nếu tính ra thì tiếc Mai cũng có phước hơn cô nữa chứ. Còn được bà Mai đưa đường dẫn lối. Còn cô thì... Nghĩ tới đó, cô lại thấy bản thân của mình Vô cùng nực cười Tôi biết rồi Nụ nghe được hết rồi sao Vậy có nghe được khi nào họ tiến hành không Cô vừa hỏi Đôi tay cũng vừa xếp mớ củi khô lại cho ngay ngắn Con nụ thấy cô phản ứng điềm tĩnh Như đã biết chuyện từ trước Nó nhíu mày rồi ngăn bàn tay cô lại Mợ ơi Mợ sao vậy Nghe tin này mà không thấy chút gì khó chịu sao Mỹ An cười khổ sở một cái rồi đáp lời con nụ. Vậy nụ nói xem tôi phải phản ứng sao mới ổn đây. Mỡ, mỡ biết chuyện rồi đúng không? Hôm nay mở lạ quá à. Con An, con An đâu rồi? Hai người đang nói chuyện, thì giọng nói bà Khải gian lên từ nhà trên. Cô nhìn lên hướng đó rồi đứng lên. Nụ làm tiếp giúp tôi đi, tôi lên coi má cần cái gì nghe. Nói rồi An liền bỏ đi mà gương mặt không nở nổi một nụ cười. Nụ nhìn thấy mà xót xa thay cho một mỡ chủ hiền lành lại tốt tính như cô. Bà Mai vừa rời khỏi là bà Khải liền gọi An lên nói chuyện. Bà giống đã không hài lòng về cô ngay từ đầu nên nay được dịp là bà quyết làm tới luôn. Đợi An lên tới, mặc kệ cả người cô lem lút như kẻ làm ruộng mới về, Bà hừ nhẹ một tiếng rồi từ từ nói. Chuyện hồi trưa thằng Đạt đã nói á, đáng lẽ ra ta phải đợi ba bay về rồi mới quyết. Nhưng mà nó đã muốn vợ khác như vậy rồi á, thì bay cũng phải biết nó đã chán trường bay rồi. Bây giờ tao nói như vậy, tao đồng ý để thằng Đạt rước thêm vợ lẽ về đây. Bay tù mì cục bịch không có giúp được chuyện xấu sách cho tao. Thôi thì bay để tao rước đứa khác về cho nó còn đỡ đần cho tao. Bay đừng có làm mặt lớn mặt nhỏ với thằng Đạt mẫn gì. Đàn ông mà! Tam thi tứ thiếp là chuyện thường tình. Bây đừng có làm quá mọi chuyện lên á như ai xử ác với bây vậy đó. Mỹ An đứng nghe bà Khải nói một tràng dài mà lùng bùng cả tai. Cô đang nghe những lời này từ một người cùng là phụ nữ với nhau sao? Giống nghĩ rằng bà sẽ lên tiếng giải dây ổn thỏa chuyện này. Rằng con nụ đã nghe sai chuyện. Nào ngờ mọi gì cũng chỉ một mình cô đang mơ mộng điên rồ. Người đời nói không sai Con dâu thì sẽ mãi mãi là dâu, chỉ là một người dân ăn nhờ ở đậu trong nhà của họ, không thua không kém. Cảm xúc dân trào lên hung mãnh nhưng không thể phô diễn ra khiến cô nghẹn ngào. Biết bản thân mình đang ở đâu, thân phận đang ở vị trí nào. Mỹ An dằn hết mọi uất ức, nuốt ngược vào bên trong rồi trả lời bà. Con cũng rất muốn được như lời của má nói, con rất muốn xem mọi chuyện bằng không để tâm con được tịnh. Nhưng má, một khi đã quyết định đám cưới thì buộc hai đứa tuổi con phải yêu thương nhau thì mới cưới nhau được. Bây giờ mọi chuyện đã xảy ra quá bất ngờ, chồng con lại muốn cưới thêm người khác là thân phụ nữ giống nhau, má không thể đứng về phía con mà nghĩ hay sao má? Một tiếng đập bàn rất lớn. Mày đang nói chuyện với ai mà lại dám nhiều câu hàm hồ như vậy hả? Đừng có thấy tao kêu mày lên đây nói chuyện nhỏ nhẹ như vậy. Là tao đang nhân nhượng mày nha. Mày nghĩ thân phận tao với mày giống nhau ở điểm nào mày lại dám so kè ngang hàng với tao. Bà Khải nổi trần lôi đình đập bàn phùm phập. Lời nói tuy đang đứng bên lập trường của cô mà suy xét. Nhưng thật ra bà chỉ sợ thanh danh trong nhà bị bêu xấu khi tận tay đuổi cô đi ra khỏi nơi đây mà thôi. Mỹ An bây giờ mới nhìn ra hết được bản chất con người của bà Khải. Cô buông một tràng cười trong dạ vì sự thật quá đổi phủ phàng. Thì ra, cô không là gì trong căn nhà này sau bao nhiêu cố gắng dùng dám cho cả nhà này. Con không có ý muốn đứng ngăn hàng với má. Con chỉ đang muốn má đặt mình vào cái vị trí con mà nghĩ giúp con một chút thôi là con đủ mãn nguyện rồi má. Mày im đi! Tao nói cho mày biết để mày tỉnh ngộ ra. Bây giờ cho dù thằng Đạt có đổi ý về mày á Thì tao cũng quyết cưới thêm người về đây giúp đỡ cho tao Còn mày Mày quay về mà suy nghĩ những gì mà mày nên và không nên làm đi Từ khi mày về đây á Mày đã giúp được gì cho nhà tao chưa Hay suốt ngày chỉ biết thân thiết với đám gia nhân đó Rồi làm những cái việc không có khác gì con ở trong nhà Mỡ mà... Sự cố gắng phục tùng cho ngôi nhà này Trong giây lát Lại quá thành gia nhân hạ đẳng Trong mắt của họ Quá ra cô cũng chỉ là như vậy thôi. Quá đổi mệt mỏi, quá đổi thương đau. Chuyện đã đến nước này mà cô cũng không còn gì để nói nữa. Nỗi nhục nhã này, cô không muốn nuốt thì cũng buộc phải nhận hết dọc thân mình rồi. Nghĩ vậy, cô làm như bất cần tất cả rồi cúi đầu chào bà. Má đã nói vậy thì con cũng hết lời thưa má. Trời cũng gần tối rồi, để con xuống chuẩn bị dọn cơm cho ba má ăn. Cái đồ mất dạy! Má mày dạy mày như vậy hả, cái bọn làm nông, mày đang ráng làm ra vẻ đáng thương để tao mang tiếng ác đúng không, cái con khố rách áo ôm, để tao coi mày hỗn hảo với tao được bao lâu, đồ con tranh. Nói rồi, cô liền quay đầu đi khỏi, giọt nước mắt quất ngàn lúc nãy đến khi cô quay lưng mới chịu rơi rớt xuống thân. Ở đằng sau cô, từng câu từng chữ bà Khải miệt hạ cô, cô đều nghe thấy cả. Chỉ là qua cõi lòng đã quá thương tổn nên không còn chỗ để chất chứa thêm một câu lăng mạ gì nữa rồi. Buổi tối, bữa cơm cũng đã dọn lên sẵn sàng hết. Cô không thể nuốt nổi một ngụm nước, nên giao lại chuyện mời mọi người xuống ăn cho con nụ. Còn mình thì bỏ đi tắm rửa thay đồ, sau đó về phòng thu xếp quần áo xuống ở cùng con nụ. Cũng không biết cô làm như vậy là có tàn nhẫn với chính mình hay không. Cô chỉ biết mình không thể nào chung chăn gối với kẻ đã phản bội lại mình. Càng không thể dứt áo ra đi để má mình phải chịu cái điều tiếng không lành. Vì nước mắt cô dù có đau lòng cách mấy thì cũng chỉ biết nín chịu rồi lui xuống nhà dưới xem như bản thân gián tiếp ra hiệu muốn tìm sự bình yên. Cậu Đạt mệt mỏi với quá nhiều chuyện đang xảy ra mà không có hồi kết. Ngủ say được một giấc từ trưa đến tối Mà tâm tình vẫn không chút nhẹ nhõm hơn Con nụ đã gõ cửa kêu cậu ra trùng cơm Không biết là bao nhiêu lần Nhưng cậu không có đáp lại lời nó Cậu cũng không ra ngoài dù chỉ một bước Mỹ An gõ cửa rồi bước vào trong Cậu Đạt đang nằm trên giường Thì nhìn thấy cô đang đi tới Nghĩ cô đã nghĩ thông Nên đổi ý không đi nữa Cậu ngồi bật dậy thật nhanh rồi nhỏ giọng An Em nghĩ lại rồi sao? Em chịu cho anh cơ hội để bù đắp cho em rồi, đúng không? Mỹ An nghe thấy, nhưng mắt vẫn không nhìn cậu. Cô đi thẳng đến tủ quần áo, rồi xếp ra mấy cái quần áo cũ của mình. Cậu đạt không nhìn thêm được nữa, nên đi tới chỗ cô giật mớ quần áo kia gần giọng Em đừng có trẻ con như vậy nữa có được không? Anh đang nói chuyện rất thành khẩn với em, em không nghe thấy sao? Gưng mặt cô điềm tĩnh, nhìn xuống cánh tay, đang bị cậu níu chặt. Sau lại nhìn thẳng vào mắt cậu mà nói ngắn gọn. Cách bùa đáp tốt nhất là cậu mau dừng ngay cái chuyện phi lý này lại đi. Em nói chuyện gì phi lý? Tiếc mai rõ ràng có ơn với anh rất nhiều. Em muốn anh làm theo ý của em thì không khác nào em bắt anh là một kẻ vô ơn bội nghĩa hay sao? Nói như vậy là cậu thà là một kẻ bội bạc cũng quyết giữ lại lòng biết ơn vô nghĩa kia sao? Em... Nói ra như vậy lòng cô đau hơn ai hết Nhưng cô nói có gì sai đâu chứ Đã hứa sẽ đi chung một lối cho đến khi chôn thân xuống lòng đất Nhưng khi mọi tin qua chỉ vừa mới chớm nở lại phải lũi tàn trong giây lát Chỉ vì cậu ơn nghĩa với người xưa mà cậu nói cười Đúng thật là rất nực cười mà Cậu nói xong chưa? Xong rồi thì mau buông tay tôi ra giùm một cái Tôi còn xuống như bếp thu xếp chỗ ngủ nữa Thấy Đạt như đã dùng hết sự nhẫn nại của mình có được để đối đãi với cô Nhưng trong lúc này, bỗng cậu lại nhận thấy quá ra cậu rất ghét cái tính ương ngạnh này của vợ mình. Ngay bây giờ, cậu đã quên mất mình là kẻ mắc lỗi, cậu ghé lạnh buông tay cô ra khỏi rồi trả lời cô. Được, nếu nhàng cứ nhất quyết muốn như vậy, thì tôi chịu em. Chỉ mong sau này em đừng có nên hối hận vì ngày hôm nay em đã bước ra khỏi nơi này. Điều hối hận nhất cả đời tôi có lẽ là tin tưởng rồi thương cậu quá sâu đậm để bây giờ tôi phải chịu cảnh chồng chung với chính bản thân của mình. Cậu nghĩ xem, chuyện này có bi hài không hả cậu? Nói rồi cô liếm tiếc nhìn lại gương mặt người đàn ông của mình một lần nữa mới chịu quay mặt đi ra khỏi phòng. Đêm nay, có lẽ sẽ là một đêm dài vô tận của cả hai con người đang bị dòng xoáy mang tên Mệnh Đời Bủa vây Dòng đời ngửa nghiêng, từng thầy nguyện xin dịu nhau cuối cuộc phong trần, nhưng bây giờ... Mọi thứ chỉ còn là mộng tưởng có một mình cô mà thôi. Sáng hôm sau, bà Khải thức dậy từ sáng sớm. Ông Khải vẫn còn chưa thức giấc, thì bà đã gọi phu xe đến kéo đi mất hút rồi. Lát sau, ông Khải mới ra ngoài, nhưng lại điềm nhiên cứ như thể đã biết bà Khải đã đi đâu làm gì. Nhà có xe hơi, nhưng bà Khải là chỉ đi xe kéo chỉ vì mục đích hôm nay bà muốn phải bắt phát bắt trúng. Cháu là chiều hôm qua, lúc bà Mai mối đến nhà, bà ta đã tìm ra một cô gái đúng ý bà Khải nên mới dội đến thông báo với bà một tiếng, chỉ là mọi chuyện lại dịp trùng dịp với chuyện cưới thêm vợ lẽ của Thấy Đạt, cho nên mới khiến mọi chuyện bị đẩy đi xa đến mức này. Sau khi nghe bà mối nói ở làng lập có một gia đình cũng không có mấy giàu có, Nhưng tiếng tam nho giáo lễ nghĩa thì được gian xa đến nỗi dùng nào cũng biết. Nói một hồi, bà mới hay thì ra cô Thục Viên mà bà mối nói đến chính là cô gái rượu của bà bạn thân năm xưa của mình. Bà Khải trong lòng mừng vui hung lắm. Cũng chính vì quá quen biết với đối phương nên bà cũng hiểu bà Thục Tâm rất không có thích kết giao thân thiết với nhà giàu. Vì bà Tâm là người thích sống kính đáo, tính tình, phóng khoáng, hiện đại quá nhưng luôn biết giữ phẩm hạnh. Bà Khải suy nghĩ cả một đêm để nghĩ ra cách thuyết phục bà Tâm chịu gả thục duyên cho thấy đạt con trai mình. Nghĩ đi nghĩ lại cuối cùng bà cũng nghĩ được một cách hay khi bà sực nhớ bản thân bà Tâm cũng là vợ lẽ nhưng lại rất êm ấm hạnh phúc đến bây giờ. Đi một quãng đường dài thì cũng đến nơi bà cần đến. Đứng trước cánh cổng không mấy cao sang nhưng tươm tất khiến cho bà ưng bụng. Dạ thưa bà, tìm ai? Ờ, à, tôi tìm bà Tâm. bài cứ vô báo là có bà Khải bạn của bà Tâm đến tìm là chủ có bà biết à? Dạ, để con vô báo liền thưa bà. gia nhân trong nhà thấy có khách nên dội ra chào hỏi. Nghe bà Khải nói là bạn của bà chủ mình nên vào báo lại cho bà Tâm ngay. Lát sau nó quay ra mở cửa rồi mời bà Khải. Dạ, bà chủ con nói mời bà vào trong. Bà Khải ừ một tiếng, rồi theo lối mòn đầy đá cuội màu trắng lót dài. Hai bên sân toàn là những cây kiển đắt tiền. Xung quanh nhà cũng thơm mát mùi hoa cỏ. Cảm giác bước vào trong như đang lạc vào khu rừng thanh tịnh. À, bà Khải mới ghé chơi. Bà tới đột ngột quá. Tôi chưa kịp chuẩn bị gì tiếp đãi bà hết. Bà đừng quá trách tôi thất lễ ngang. Bà Tâm ra đến cửa đón bà Khải Mời bà Khải ngồi xuống ghế Bà Tâm mới bắt chuyện Cả hai Âu cũng là bạn bao nhiêu năm Nhưng cũng đã lâu không gặp Hôm nay bà Khải ngẫu hứng đến đây Như rồng đến nhà tôm Khiến cho bà Tâm cũng đón già đón non Bà Khải biết bà Tâm Đang có ý dè chừng mình Dù gì bà đến đây cũng vì chuyện hỷ sự Vậy nên cũng không có cái màn Dòng do làm gì Không sao đâu Bà đó Biết bao nhiêu năm rồi mà vẫn một tính khách sáo như vậy hả? Từ qua đây trước là để thăm hỏi bà, sau là cũng muốn bàn chuyện quan trọng với bà đó mà. Bà tâm nghe như vậy thì sửng sốt. Đã lâu không gặp, giờ đây có chuyện gì đâu mà phải nói có chuyện quan trọng. Có chuyện gì mà quan trọng tới nỗi bà phải đích thân qua đây dạ? Hay, bà đừng có căng thẳng quá. Mọi chuyện quan trọng tôi sắp nói chỉ là chuyện vui thôi. Chuyện vui hả? Có gì thì bà nói tôi nghe luôn đi, bà cứ lấp lửng như vậy làm tôi hồi hộp quá trời nè. Bà Khải cười rộ lên một tràng khoái chí rồi vào vấn đề. Coi bà sốc sắn chưa kìa, xấu là tôi nghe bà có một đứa con gái rượu, may mắn tôi cũng có một thằng con trai độc đinh. Tôi qua đây là muốn hỏi cưới con gái bà cho thằng đà con trai tôi đó mà. Bà Tâm nghe xong thì liền thu lại vẻ hóng hớt thay vào đó là một gương mặt ngạc nhiên không hưng không kém. Bà nói sao? Bà muốn hỏi cưới con Duyên cho con trai của bà. Đúng rồi, tôi nghe nói con Duyên cũng đã đến tuổi cập kê. Con trai tôi cũng vừa hay mới đi du học về không có bao lâu. Tôi thấy tụi nó cũng xứng đôi lắm đó. Bà coi ý tôi sao rồi cho tôi ý kiến với. Tôi thiệt rất muốn trước con Duyên về làm dâu nhà tôi. À, tôi muốn sau này... Có đứa con dâu giỏi giang để phụ giúp tôi nhiều việc quản lý sản nghiệp đó mà. Bà Tâm nghe những lời nói như rót mật vào tai của bà Khải, mà nửa vui, nửa lo. Không biết bà Khải đang muốn toàn tính cái chuyện gì, trong khi bà cũng có nghe phong phanh rằng con trai bà cũng đã có vợ rồi. Nghĩ vậy, bà Tâm liền hỏi lại ngay chứ không chịu để trong bụng. Tôi nghe nói đâu cậu nhà đã có vợ rồi mà phải không bà? Bộ vợ cậu ấy không có đỡ đần được việc nhà cho bà hay sao, bà lại đi tìm dâu khác vậy? Bà Khải nghe đến đó thì thở dài ra vẻ ngao ngán. Hây, cũng không giấu gì bà. Tôi cưới dâu lần đó không có được theo ý mình nên tôi ấm ức lắm. Nhưng mà bà yên tâm đi, tôi đích thân đến đây ngỏ ý với con Duyên á là bà đã đủ hiểu thành ý của tôi rồi. Tôi không có dám để cho con gái bà chịu ấm ức gì đâu. Lần này cưới được con Duyên tôi sẽ để cho nó làm vợ cả, mọi việc lớn nhỏ tôi đều giao cho nó quản, nó sẽ không có thấy thiệt thòi gì đâu, ngược lại chắc nó sẽ thấy thích nữa đó. Con trai tôi được cái cũng khôi ngô tuấn tú, nên sống với con Duyên là thuận theo ý trời rồi đó bà. Nhưng mà... Bà Tâm băng khoăn vì chuyện này đến quá đột ngột, nghe bà Khải nói vậy thì cũng tội cho con dâu hiện tại của bà. Không biết cô con dâu kia tâm tính thế nào, nhưng bà hiểu cảm giác chung chồng, vì vậy cái kiểu gì cũng có xung đột. Đúng là bà không mong muốn con gái mình được gả vào nhà hào gia. Khắp làng ở trên xóm dưới thì cũng chỉ lanh quanh vài nhà được xem là đúng chuẩn bà chọn. Nhà bá hộ khải thì khỏi phải bàn đến rồi. Nói gì địa vị hay thân phận đều vượt trội hơn ai cả. Nhưng cái bà đáng đo ngại ngần là con gái bà sẽ chịu điều tiếng không hay giống như bà năm xưa. Lúc đầu nghe bà Khải ngỏ ý hỏi cưới, bà cũng mừng lắm, nhưng mà phần lo lắng cũng không kém cạnh gì. Bà Khải nhận ra được bà Tâm vẫn chưa được thuyết phục. Cái kế đánh nhanh thắng nhanh coi bộ không có được hiệu quả cho lắm. Bà Khải nhìn quanh căn nhà rồi tìm chuyện để nói tạo thành điều kiện cho bà Tâm có thêm thời gian suy nghĩ. À, nói chuyện nãy giờ mà tôi không có thấy con bé đâu à, nó có nhà không bà? Bà Tâm đang mãi suy xét, nghe bà Khải lên tiếng hỏi, bà mới tròn định thần rồi cười tươi. <cười> con bé giờ này chắc đang lu bu sau bếp rồi, nó thích nấu nướng vậy đó, tôi cũng dạy nó được một ít tài lẻ, hy vọng sau này có chồng á, nó dùng tài lẻ đó khiến cho nhà chồng thương. Ôi trời ơi Quá ra cô tiểu thư nhà này cũng giỏi giang quá đó chứ Bà làm tôi mong muốn gặp con bé quá trời quá đất à. Bà kêu nó lên cho tôi nhìn nó một chút coi Ờ được Bà đợi chút để tôi kêu nó lên rót trà cho bà nghe Nói xong bà Tâm quay ra đằng sau rồi gọi lớn Duyên à Con để đó Mau lên đây chào hỏi khách nè con Dạ con nghe rồi má Bên dưới cũng giọng lên một cái giọng nói trong trẻo khỏe mạnh Không có giống như lực giọng nhỏ nhẹ yếu ớt như những tiểu thơ đại cát khác Bà Khải chưa nhìn hình nhưng nghe giọng thì ưng cái bụng lung lắm Bà gật gù rồi nhìn sang bà Tâm Coi bộ con bé nó khỏe khoắn hoạt bát quá à, bà hen Chưa gặp mà tôi đã khoái quá rồi đó Đúng rồi bà, nó vui vẻ lanh lợi lắm Tôi cũng la nó hoài Nói con gái phải thùy mỹ một chút Mà nói hoài nó vẫn chưa có sửa được cái tính đó nữa hả? Ời, không có sao đâu, con gái cá tính một chút cũng tốt, miễn nó giỏi giang, biết trước biết sau, không có hư hỏng đổ đốn là được rồi chị à. Chị cũng đừng có khắc khe chứ con bé quá, thời của tụi nó cũng khác thời của tụi mình nhiều lắm chứ bà. Bà nghĩ được vậy thì tôi cũng mừng cho nó đó, chứ tôi còn đang lo không có ai dám rước nó nữa đó. Ở bên dưới, Thục Duyên đang bắt dở nồi cơm lên bếp. Nghe bà Tâm gọi, cô vội nhờ con lại nó phụ giúp, rồi ra đằng sau lu nước mưa rửa tay. Đang rửa được một lúc, thì có tiếng ai đó gọi mình ở bên ngoài hàng rào phía trước mặt. Cô nheo mắt nhìn kỹ người đó là ai, thì mới giật mình nhìn xung quanh, xác định không có ai, cô mới rón rén chạy nhanh ra đó nói nhỏ mà trách móc người kia. Bà tới đây làm cái gì vậy? Có chuyện gì sao bà không đợi ngày mai tôi đi chợ rồi gặp? Bà tới như vậy, má tôi biết, má tôi la tôi chết đó. Ngoài kia là bà Mai, tên Cầm. Bà Cầm là người hôm qua đã đến nhà bà Khải nói về cái chuyện đã tìm được người theo ý bà. Nhưng hóa ra, mọi chuyện lại là do Thục Duyên tự thân tìm đến bà Cầm nhờ giúp đỡ. Bà Cầm nghe Duyên càm ràm thì liền cười trừ rồi nói. Tôi nghe lời cô đi sang nhà bá Hậu Khải rồi đó. Bây giờ bà Khải đang ở nhà trên cùng với má cô bàn chuyện. Cô nghĩ coi nên thưởng cho tôi sao đây? Cũng chỉ là bạn thôi chứ có thành chuyện đâu mà bà tới tìm tôi gấp như vậy. hay Cô Duyên đừng có nói đùa với tôi chứ. Tú cầm này mà ra tay thì chuyện sẽ trót lọt hết thôi. Cô yên tâm đi. Bà Khải đang rất cần con dâu. Để đá cô vợ bần của con trai bà ta ra ngoài đường. Hơn nữa... Bà ta và má cô lại trùng hợp là chỗ quen biết, chuyện hai bên kết thông gia chỉ là chuyện một sớm một chiều thôi, cô còn sợ cái gì nữa, hỏng lẽ cô cũng chỉ để ý mỗi thấy đạt con trai của bà Khải sao, mục tiêu đã đến nhà rồi, cô còn không lo nắm bắt mà hụt mất thì đừng có trách tôi bỏ cái chuyện giữa chừng đó nha.